các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. một chút giọng hơi khàn khàn cái này tôi còn chưa suy nghĩ kỹ mười ngón tay từ từ nắm chặt túi tài liệu ánh mắt cô khẩn trương nhưng nếu tôi không đáp ứng không phải cô sẽ tôi không có hèn hạ như vậy la tình uyển nói ánh mắt trong suốt động lòng người tôi là phụ nữ không phải ác ma dự thiên tuyết nếu cô cần thời gian suy nghĩ tôi có thể cho cô phần tài liệu này coi như tôi đưa cho cô xem miễn phí Nhưng cô cũng phải hiểu rõ một điều, tôi mới là người từ ban đầu kinh nghiêng xác định muốn ở chung một chỗ. Dù cô yêu, dù cô không bỏ được, cô cũng là người đến sau, là người thứ ba, vinh viễn, cũng là cô bất nhân trước. Tôi tha thứ, không có nghĩa là sẽ luôn luôn tha thứ. Là tình nguyện thu hồi ánh mắt lạnh lẽo, thu thập túi sách của mình một chút rồi đứng dậy. Chính cô nghĩ xem, cô muốn đáp ứng điều kiện của tôi hay không? Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, nhưng thời gian không nhiều lắm. Lai tiền quyền nói xong liền xoay người đi về phía cửa Đi tới trước cửa cô ta chợt xoay người lại Khuôn mặt xinh đẹp có vẻ trầm tĩnh Không biết cô có nghe qua câu nói này chưa Đắc tội với ai cũng được Không nên đắc tội với phụ nữ Nếu không bạn sẽ chết rất thảm Phụ nữ so với ác ma thật ra còn đáng sợ hơn Cô ta nói xong thì đi ra cửa cũng không quay đầu lại Dự thiên tuyết tựa vào chỗ ngồi Nhẹ nhàng ôm chặt hai cánh tay của mình cắn môi có cảm giác bị buộc đến tình thế không lối thoát sao khi thế của cô lại kém như vậy sao không biết cách nói chuyện không biết phản bác lại cô cũng muốn lựa lời nói để lại tình Uyển đừng lớn lối như thế nhưng không có rốt cuộc vai trò của Dụ Thiên thuyết cô là dạng nhân vật gì chính là Tiểu Tam cho nên vô luận cô có nói như thế nào cũng đều giống như không có trọng lượng là tình Uyển nói rất đúng nếu không thương không muốn dây dưa không muốn bắn con trai tại sao cô không đi Dụ thiên tuyết, tại sao mày không đi Đầu óc cô hoàn toàn rối loạn Mở túi tư liệu bị dán kín ra Bên trong là một sớp tài liệu mới tinh Lấy trong đó ra Phía bên trên là tấm hình của cô gái trẻ Có độ cười tươi như hoa Bề ngoài nhu thuận ngọt ngào Bên phải tấm hình kia là tên trường đại học chói mắt đến mức Khiến người nhìn rơi lệ Manchester, xa xôi Đẳng đắng 5 năm, em ở nơi nào Tài liệu rất chi tiết Địa chỉ liên lạc, một hộp thơ bưu điện MSN Đó là hai phương thức duy nhất liên lạc với Thiên Nhu. Em gái của cô thuê nhà trọ ở nơi đó, phòng ốc như thế nào, bài biện học bằng ra sao, còn có thói quen đọc thơ hay không? Người trong hình Dương Dương tự đắc, mỗi một chi tiết cũng chụp rất rõ ràng, thậm chí mỗi một lần Thiên Nhu đọc luận văn, nụ cười thời điểm đạt được học bổng, ảnh lưu niệm trên vũ hội giao lưu học sinh sinh viên hàng năm. Tuổi thanh xuân trói lọ như vậy, chỉ hái mờ một chút xíu hiện ra ở trước mắt cô. Dụ Thiên Tuyết lặng lặng nhìn sắp tài liệu tay che miệng, nước mắt trong suốt rơi xuống. Cô có một loại xung động muốn mau chóng liên lạc với em gái, nói cho em ấy biết, rốt cuộc chị đã tìm được em, nhưng lại không dám. Người thân cắt tất liên lạc lâu như vậy, cô lại không dám dang hai cánh tay ôm em gái, để lần nữa chị em các cô sống nương tựa, sưởi ấm lẫn nhau. Cô mở máy vi tính, ngón tay nhỏ gầy ở trên con chuột run rẩy, lưu địa chỉ người nhận, trang văn bản vẫn trống không, cô viết viết xóa xóa, vừa viết vừa rơi lệ cuối cùng vẫn là bỏ qua. Bởi vì cô bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, ròng rã 5 năm đều là năm công kính hiên giữ liên lạc với Thiên Nhu, người đàn ông kia rốt cuộc thì cô giải thích cùng Thiên Nhu thế nào về việc cô biến mất 5 năm, Thiên Nhu có biết cô vẫn còn ở đây hay không? Tâm tư của Dụ Thiên Tuyết rối loạn, trong đôi mắt trong suốt có chút yếu ớt cùng hốt hoảng. Ngẫm lại, ngay cả phần công việc cô thời vất vả tìm được cũng là anh sắp xếp, suy nghĩ kỹ, thì tất cả mọi chuyện của cô đều bị người đàn ông này nắm trong lòng bàn tay. Dụ Thiên Tuyết khẽ run run, có một loại cảm giác mọi thứ đều bị lừa gạt. Tại sao anh lại có thể như thế? Bất thình lình điện thoại trên bàn vang lên. Dụ Thiên Tuyết hòa hoãn cảm xúc một chút mới nhận máy. Xin chào, quản lý trương chủ. Thiên Tuyết, buổi chiều cô có việc gì gấp không? Khách hàng lần trước lại gửi thư mời. Buổi chiều cô không có việc gì thì qua đó một chuyến. Tôi. Dụ Thiên Tuyết chậm rãi cau mày nhớ tới kinh nghiệm trải qua lần trước trái tim dần thắt lại theo bản năng cắn môi nhỏ giọng nói tôi không muốn đi ha ha đây chính là công việc cô muốn tùy ý chọn lựa cái gì chuẩn bị nhanh lên một chút nửa tiếng sau ra cửa công ty dự thiên tuyết vẫn cao mày như cũ còn muốn nói gì đó thì điện thoại đã bị chặt tết cô để điện thoại xuống lặng lặng suy xét càng nghĩ càng thấy không hợp lý từ trước tới nay cô đều không phòng đoán mọi việc phát sinh bên cạnh mình có bình thường hay không chẳng hạn như bệnh nhân khó hiểu này phương thức tư vấn kỳ quái cô ông chặt hai cánh tay mình cao mày nghĩ tới tất cả mọi nguồn nhớ giọng nói quen thuộc cùng hình thể to lớn cao ngất của người kia thậm chí là cái giường lớn sau khi cô tỉnh dậy rượu đỏ nhàn nhạt, nhạt tinh khí. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.net